Mời các bạn nghe tiết tiểu thuyết Này chớ làm loạn Tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Người dịch Green Rose Deque Người đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org 41 Mất tích Doãn tắt nhìn cao ngưỡng lam chăm chú em thừa nhận yêu anh là được rồi Ca ngưỡng lam đỏ mặt Lại chỉ chỉ tay vào má anh Đại vô lại Sau khi chứng kiến sự vô lại của em Anh tự nhận thấy Năng lực của anh rất có hạn Nói linh tinh Ca ngưỡng lam không để ý Bấm mạnh móng tay vào mặt dẫn tắt Tạo thành vết đỏ Cô vội xoan mặt anh Ca ngưỡng lam đột nhiên nhớ ra liền hỏi Lúc đó em để anh có đau không? đau chứ. Nếu không đau, sao anh có ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ. Mà anh cũng lạ thật đấy, nếu đổi lại là em gặp phải cái xe rượu còn đánh người nữa, chắc em sẽ bỏ đi ngay. Ai thèm như đến kẻ đó. Tuy kẻ xe rượu chính là bản thân cô, nhưng ca ngựa Lam vẫn nói thật lòng. Cũng không phải như vậy. Lam Lam, lúc đó anh cảm thấy sắp gục ngã rồi. Thật ra anh biết rõ, Anh đồng thời mở nhà hàng và quán nước là quán nóng bội. Anh không có nền tảng vững chắc để một lúc đầu tư cả ba nơi. Nhưng lúc đó đầu ốc anh chỉ có ý nghĩ. Anh phải mở một nhà hàng tốt nhất ở nơi sắm ướt nhất, cho người đàn bà đáng chết ước hiếp hai chị em anh thấy con trai của mẹ anh không phải là hạng người bà ta có thể dễ đánh đổ. Càng ngợn lắm biết người dọn tắc nhắc đến là mẹ của dọn thù. Ghi đến chuyện anh chịu cực khổ, Cô bất xác thấy xót xa trong lòng. Dặn tắc tiếp tục nói. Chị gái anh khó khăn lắm mới trở lại cuộc sống bình thường. Lúc chị ấy bị tổn thương, anh không kịp thời ngăn chặn. Vì vậy, anh nhất định phải giúp chị ấy sống thật tốt. Để tên khôn đó biết, không có hắn, chị ấy càng sống tốt hơn. Vì vậy, Lam Lam à, con người là vật thể rất tham lam. Lúc đó anh vừa đi vừa nghĩ, anh nên làm thế nào mới có thể việc kinh doanh khởi sắc. Rồi anh lại nghĩ, tại sao anh phải cố sống cố chết, giữ hai quán đó? Tại sao anh không được phép thua? Nếu quá bị đóng cửa, chị gái anh nhất định sẽ lo lắng. Liệu chị ấy có chán nản, có trách bản thân đã làm liên lụy đến anh? Nhưng thực ra đây có phải là cái cớ anh tự viện ra nhằm mục đích không thừa nhận là mình đã thua? Ca Ngựa Lam hiểu ý dẫn tắc. Lúc đó cô cũng nói với bố mẹ, thành phố A có rất nhiều công ty lớn, cơ hội kiếm việc làm dễ dàng hơn mức lương cũng cao hơn. Cô phần đầu một năm còn khá hơn ở thành phố C 10 năm. Cô tự nhủ với bản thân, so sánh mọi điều kiện khách quan, thành phố A mạnh hơn thành phố C nhiều. Nhưng sau khi phải chân trúc, trên những chuyến xe buýt chở những người xe vip cao những đi làm và tan tầm, chuyến xe vip chở những chuyến xe vip chở những chuyến xe vip chở những chuyến xe vip chở những chuyến xe vip chở những chuyến xe vip chở những chuyến xe vip chở những Lúc đó chúng ta chỉ là người qua đường, lam lam, tụi em say khướt, ăn nói chẳng rõ ràng. Nhưng em kêu em muốn bỏ đi, đó thật ra cũng là tâm trạng của anh. Anh cũng muốn vết bỏ hết tất cả, đi đến một nơi không ai quen biết. Anh mệt mỏi quá, anh đã cố gắng chịu đựng nhiều năm liền. Thời điểm cô cực nhất và tuyệt vọng nhất anh đều đã trải qua. Vậy mà ngày hôm đó anh cảm thấy rất mệt mỏi, anh đột nhiên muốn từ bỏ hết. Nhưng anh lại cảm thấy dù đi bất cứ nơi đâu anh cũng không thể trốn tránh dẫn tắc nắm tay ca ngưỡn lam. Đúng rồi, bởi vì trong lòng anh vẫn còn sự bận tâm nên anh không thể trốn tránh. Về phần em, em biến những chuyện đau buồn thành ra rất hài ước. Rõ ràng tâm trạng của anh rất tệ, nhưng em làm anh chẳng thế nào tức em, vì vậy anh mới có ấn tượng sâu sắc với em. Thậm chí mấy năm trôi qua, thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, không biết cô gái vùng lăm bia dành chữa ngồi công cộng, vừa mắng người và kể lại chuyện buồn đó không biết bây giờ thế nào rồi. Còn thế nào nữa, cô gái đó vẫn bi thảm như vậy, uống rượu say, rồi đi cướp đàn ông chứ sao? Càng ngợi lam tự chế giữa bản thân, duyên vận giữa cô và anh đúng là huyền rượu. Lần đầu tiên gặp anh, cô uống say khuất, đến buổi gặp mà thứ hai, vẫn là cô uống say. Hơn nữa cả hai lần, cô đều gây ra chuyện đáng xấu hổ. Doãn tắc cười ha ha. Hình như trong chuyện buồn thế nào đi chăng nữa? Khoa con người em đều rất buồn cười. Buồn cười ở điểm nào? Lúc thất tình thì em biến thành nữ lưu manh, còn lúc thất nghiệp em lại biến thành nữ thổ phì. Thử hỏi có buồn cười hay không? Em có biết lần trước em cơm ăn đầu của anh, em cố gắng giả bộ đáng thương trước mặt cảnh sát. Anh nhịn cười khổ như thế nào không? Lúc đó anh còn nghĩ, cô gái này quá thú vị. 3 năm không gặp, trình độ thú vị của cô ấy tăng lên gấp bội em rõ ràng đáng thương, gặp phải chuyện thi thảm như vậy. Ca ngựa Lam định giáo dục dọn tắc về lòng cảm thông chu điện thoại của cô đổi ngồi gieo vang. Ca ngựa Lam đẩy đầu dọn tắc để anh ngồi dậy. Dọn tắc không tình nguyện mà ai mới nhức đầu lên. Đến khi anh ngồi dậy, lại thấy ca ngựa Lam bất động. Dọn tắc nhìn cô đẩy nghi hoặc. Em không nghe điện thoại à, không nghe anh lại nằm xuống nhé. Càng ngọn làm nhằn nhó xuất tay. Không được, chân em hỏng rồi Hỏng rồi Giận tắc biết cô không bao giờ nói dưỡng bừa bãi, vội dơ tay sờ đùi cô. Sao vậy? vì chưa rút à. vì anh đè, thành ra tê liệt rồi, không nhúc nhích nổi. Càng ngọn làm khóc giò miếu giỏ, ra sức nắn đùi. Đau quá. Trường điện thoại ngừng kêu, trong khi cô vẫn chưa thể đứng dậy. Dọn tác thế vậy cũng giúp cô xoa đùi, anh vừa xoa vừa nói. Dương em làm bằng đậu phụ đấy à? Đầu anh nặng bao nhiêu, gồ lên đùi em đã tê đến mức này rồi. Sau này nếu bị đè nặng hơn thì làm thế nào? Đùi càng ngưỡng lam vừa tê vừa ngứa, khó chịu đến mức mặt cô nhăn nhó thành nghẹp hình bao. Anh là kẻ chuyện cười màu vàng với em đấy à? Chú thích màu vàng, xếp. Là màu vàng, có điều, không phải chuyện cười. Haha, ha, buồn cười quá. Ca Ngộn Lam bị môi, cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Cô đi cả nhắc vào phòng ngủ tìm điện thoại di động để kiểm tra xem ai gọi tới. Doãn tắc gọi với Theo. Cho em mượn kênh nặng của anh, miễn phí. Đáng ghét. Ca Ngộn Lam lên một bên đùi vẫn còn tê liệt, đi chậm rãi từng bước vào phòng. Điện thoại gọi đến là một số lạ. Ca Ngũn Lam liền bấm máy gọi lại. Trong lúc chờ đợi đầu xe bên kia bắt máy, cô lại đi ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Doạn tắc ngồi bên cạnh giúp cô so Đầu bên kia cũng nhanh chóng trả lời. Alo, tôi là Ca Ngũn Lam. Xin hỏi ai vừa gọi điện cho tôi đấy ạ? Ca Ngũn Lam vừa nói vừa đánh vào tay Doạn tắc. Đối phương ấp á ấp úng, Ca Ngũn Lam cong mày. Muộn như vậy rồi còn gọi điện còn ấp úng, không hiểu chuyện này là thế nào. Cô vừa định lên tiếng, đối phương đột ngột vào miệng. Lam Lam, tớ là Dương Dương. Càng gọi Lam sững lại. Dương Dương Dương Dương là một trong những người bạn tốt của cô thời đi học. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện đó, do cô bị gắn mát với làm bộ làm tịch, nham hiểm. Dương Dương cũng đúng về phía chị Đào như những người bạn khác. Trong mai chung ác có một điểm không hay là bạn bè của người nữ cũng chính là bạn bè của người nam. Một khi xảy ra chuyện, những người bạn này nhất định sẽ lựa chọn đứng về một phía. Mà Cao Ngữ Lam là người phụ nữ xấu xa vô liêm sỉ, bắt cả hai tay, do đó đứng về phía cô, chỉ có chỉ có mỗi cái bóng đơn độc của chính cô mà thôi. Đã 3 năm trôi qua, tại sao Dương Dương tự nhiên lại gọi điện thoại lại cho cô? Lam Lam, xin lỗi cậu, lâu rồi không liên lạc với cậu. Ở đó dây bên kia điện thoại, Dương Dương nói rất thận trọng. Thấy sắc mặt ca ngưỡng Lam thay đổi, dọn tắc liền kéo cô vào lòng. Ca ngưỡng Lam liên nhìn dọn tắc, cảm thấy yên bụng hẳn, cô hỏi Dương Dương. Lâu rồi không gặp, cậu tìm tới có việc gì? Dương Dương lại ấp úng. Tớ gọi điện cho mấy người, mới hỏi được số điện thoại nhà cậu. Sau đó tớ hỏi chú Cao số di động của cậu. Câu trả lời của Dương Dương không hề đúng trọng tâm. Càng vẫn làm như mày. Dương Dương vất vả tìm số điện thoại của cô làm gì nhỉ? Cô hỏi lại. Cậu tìm tớ làm gì? Dương Dương chả mặt một lát rồi lên tiếng. Lam Lam, chuyện là thế này. nhiều phụ, thật ra cũng đang ở thành phố A. Càng ngợi Lam càng nhớ chặt đôi lông mày. nhiều phụ ở thành phố A thì sao? Dương Dương nói tiếp. Lam Lam, năm đó bọn tớ có lỗi với cậu. Nhưng tình hình lúc đó cậu cũng biết rồi đấy. Chúng tớ không tiện nói gì. nhiều phụ cũng đã định lên tiếng giúp cậu. Nhưng chị Đào tỏ rõ thái độ đó. Tè Na và những người bạn khác bất bình thay cho cậu ta Nếu bọn tớ lên tiếng Sẽ trở thành đích ngắm của mọi người Càng cũng làm im lặng lắng nghe Mọi chuyện đã chưa qua lâu rồi Bây giờ nhắc lại có tác dụng gì chứ Tớ biên bây giờ Nói những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì Lúc đó bọn tớ quả thật không thể làm gì cho cậu Dương Dương hình như đọc được suy nghĩ của ca ngưỡng Lam, nhưng ca ngưỡng Lam lập tức ngắt lời cô, nếu đã không còn ý nghĩa thì không cần thiết nhắc lại. Dương Dương Dương Dương, cậu tìm tớ, suốt cuộc là vì chuyện gì? Dương Dương im lặng một lát rồi nói Lam Lam, nhục vũ mất tích rồi, mong cậu nên tình bạn bé lâu năm, có thể giúp tìm kiếm cô ấy được không? Lúc đó cậu ấy cũng đi mòm miệng nói giúp cậu Nhưng ở hoàn cảnh như vậy, trịnh đào Ý tớ là nếu nhược vụ đứng về phía cậu Cậu ấy sẽ trở thành đối tượng bị mọi người công kích Vì vậy cậu ấy mới không dám lên tiếng Bọn tớ không tiện nói gì cả Cậu nói gì? càng ngội làm giật mình Tớ muốn nói nhược vụ năm đó cậu ấy giúp cậu Dù cuộc sống tình cảm của cậu như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn coi cậu là bạn bè. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, cậu ấy thật sự chẳng thể làm gì hơn. Cậu ấy sắp bị mọi người chửi mắng cậu ấy. Cậu ấy từng khóc than với tớ, cậu ấy không xứng làm bạn bè, cậu ấy có lỗi về cậu. Không phải, tớ không muốn nghe những chuyện này. Cậu nói cậu ấy mất tích rồi. Đúng vậy, Dương Dương nói chậm rãi. Nhổ Vũ mất tích rồi. Người nhà cậu ấy mấy ngày nay không liên lạc được với cậu ấy. Trước đó cậu ấy nói là đổi số điện thoại nhưng không cho người nhà biết. Bố mẹ cậu ấy không tìm được cậu ấy, hoặc là ấy không dám báo cảnh sát. Vì vậy bạn tớ đi nhờ vài người quen ở thành phố A đến công ty cậu ấy xem sao. chương 42 Trao đổi Tim Cang Nguyễn Lam đập mạnh, cô chợt nhớ đến lời bác sĩ mẹ cổ nói không tìm thấy Trần Nhiều Vũ. Bây giờ cả người nhà cũng không tìm thấy cô ấy, lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện gì? Cang Nguyễn Lam vội hỏi, Cậu có số điện thoại và địa chỉ công ty Nhiều Vũ không? Cô chỉ biết Trần Nhiều Vũ đi bán bảo hiểm mà không để ý ở công ty nào. Dương Dương đáp, Có đây, tớ có tên và địa chỉ của công ty cậu ấy, là mẹ cậu ấy cho tớ. Bây giờ tớ đọc cho cậu, cậu có tiện ghi lại không? Được. Các ngọn Lam chạy vào phòng ngủ tìm giấy bút. Dương Dương nói. Lam Lam, cậu đồng ý giúp đỡ thì tốt quá, tớ còn tưởng. Lam Lam không có tâm trí nghe Dương Dương nói những lời vô nghĩa này. Cô lập tức ngắt lời bạn. Chuyện quá khứ không liên quan gì đến các cậu. Người hâm hại tớ không phải là cậu, cũng không phải là Nhật Vũ. Tất nhiên, nếu cậu tin đây là một vụ hãm hại. Dương Dương ấp ủng không nói ra lời. Cao Nguyễn Lan tìm được giấy bút. Cậu đọc đi, tôi ghi đây. Ừ, được thôi. Dương Dương vội vàng mở miệng. Cậu ấy làm giám đốc nghiệp vụ ở công ty thương mại Nhã Thông. Địa chỉ công ty là tầng 8 Bidinh, Viện Dương, số 73 đường Trung Viễn. càng Nguyễn Lan dừng bút. Nhân phụ làm giám đốc nhập vụ ở công ty thương mại. Đúng vậy, cậu ấy làm ở đó một năm rồi, mới được tháng trước cách đây không lâu. Không đúng, chắc cậu nhầm rồi, cậu ấy làm việc ở công ty bảo hiểm cơ mà. Càng gọi làm cảm thấy rất kỳ lạ, đáng vẻ bảo hiểm của Trần Nhược Vũ rất chuyên nghiệp, cô ấy chẳng giống giám đốc nhập vụ của công ty thương mại một chút nào. Vì cơ, công ty bảo hiểm Lam Lam, cậu cũng nghe Tê-na nói phải không? Tớ có gặp Tê-na đâu, là nhiều vũ nói cho tớ biết. Bọn tớ đã gặp nhau ở thành phố A, cậu ấy đi tìm tớ, sau đó bọn tớ còn gặp mặt vài lần. Có điều thời gian gần đây mẹ tớ bị ốm, tớ phải về nhà nửa tháng. Tớ vừa mới quay lại nơi này, số điện thoại cũ của cậu ấy đã ngừng sử dụng, tớ cũng không liên lạc được với cậu ấy, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Hóa ra nhiều vụ đã tìm cậu. Dương Dương tỏ ra hấp bất ngờ, nhưng cô trở lại vấn đề chính ngay. Vậy cậu ấy có nói gì với cậu không? Cậu ấy sống ở thành phố A thế nào? Cậu ấy nói với bố mẹ đang làm việc ở công ty thương mại, nói công ty rất tốt. Mẹ cậu ấy mừng lắm. Có điều thời gian trước, tài na đi rơi rau khắp nơi là nhiều vụ bán bảo hiểm. Hơn nữa, cậu ta còn chỉ trích nhiều vụ nói dối. Tóm lại, toàn là những lời rất khó nghe. Bán bảo hiểm thì sao, có phải ăn cắp ăn trộm gì đâu, bán bảo hiểm là nghề nghiệp trình đáng. Tè Na sợ vào cái gì, nói nhiều cũ như vậy cậu ta mới là kẻ tiểu nhân đê tiện, mở miệng ra là toàn những lời nói dối. Càng Ngọn làm nghe nhắc đến Tè Na, mùi ngọn lửa phừng phừng bốc lên đầu trong giây lát. Nhược Vũ năm đó đã đắc tội Tè Na nên hai người kể từ khi đó không còn quan hệ qua lại. Trong số các bà học cũ, cũng chỉ có Tớ và Châu Tử là vẫn giữ liên lạc với Nhược Vũ. Sau khi cậu ấy đi thành phố A, bọn tớ ngay cả ít liên hệ. Dương Dương ngừng lại một lát. Lam Lam, cậu có chắc là nhiều vụ làm ở công ty bảo hiểm không? Đúng vậy, cậu ấy làm nghề bảo hiểm, cậu ấy từng giới thiệu sản phẩm với tớ. Cậu hãy truyền lời đến những người đó. Nhiều vụ đường đường chính chính nỗ lực làm việc, cậu ấy chẳng làm chuyện gì xấu xa, bảo bọn họ hãy câm miệng. Căng Ngưỡng Lam nói một hơi, cảm thấy trong lòng vẫn rất bực bội. Cô chỉ hận là không trực tiếp gặp đám người thích cây thị phi kia cho bọn họ một trận nên thân. Trần nhớ cũ, nỗ lực như vậy, lúc kể về công việc với Căng Ngưỡng Lam, phẻ mặt của cô ấy rất sinh động. Cô ấy vất vả gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm. Cô ấy cũng có ước mơ nghề nghiệp, nhưng quả miệng của loại người như Tề Na lại trở thành những lời khó nghe. Đúng là đồ khốn kiếp. Dương dương im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì Nếu cậu ấy không ở công ty thương mại thì ở đâu Cậu biết cậu ấy sống ở đâu không Tớ không biết Cậu có biết cậu ấy làm việc ở công ty bảo hiểm nào không Tớ không biết Vậy cậu biết cậu ấy còn có bạn bè nào khác ở thành phố A không Tớ không biết Càng ngũ làm cảm thấy mắt cô hơi cay cay Những câu hỏi của Dương Dương khiến trong lòng cô rất buồn. Cô cũng là bạn bè ư, cô chẳng biết gì về Trần Nhớ Cũ. Không có số điện thoại đã đành, cô không biết có thể tìm Trần Nhớ Cũ ở đâu, cô chẳng hiểu gì cô ấy cả. Ca Ngộ Lam lại nói vài câu với Dương Dương, hai bên vẫn không có manh mối tìm người. Ca Ngộ Lam nói cô sẽ nghĩ cách, có tin tức gì mọi người cùng thông báo cho nhau. Sau khi cúp điện thoại, Ca Ngộ Lam thất thần quay ra phòng khách, Sao vậy? Doạn tắc hỏi cô. Nhược vụ biến mất rồi, không ai tìm thấy cậu ấy. Cao Ngộn Lam giúp vào lòng doạn tắc. Những lúc như thế này, có bờ vai để cô có thể tựa vào, đúng là quá tốt. Trần Nhược vụ nói cô ấy không đứng về phía cô, cô ấy có lỗi với cô. Thế nhưng Cao Ngộn Lam đến thông tin cơ bản nhất của Trần Nhược vụ cũng không nắm rõ. Trong khi đó, Cô còn là người bạn học duy nhất của Trần Nhiều Cú ở thành phố A. Ca Ngũ Lam liệu còn xứng đáng là một người bạn. Doạn tăng xoa đầu cô. Ca Ngũ Lam càng nghĩ càng buồn. Cô càng rút đầu và lòng doạn tắc sâu hơn. Doạn tác động đi động lại, khiến tư thế của cô không dễ chịu. Ca Ngũ Lam liền giơ tay đấm anh. Anh gối đầu lên đùi cô, khiến cô tê liệt. Bây giờ cô mới tựa vào đọc anh một tí, mà anh đã không chịu ngồi yên. Đáng ghét quá. Một lúc sau, càng ngưỡng lam cảm thấy dọn tắc kéo đầu cô ra, càng phiền, cô càng rút sâu vào lòng anh. Dọn tăng dùng sức, cô cũng dùng sức, cô lấy hết sức, ăn mặt vào ngực anh, không thèm động đậy. Dọn tăng thở dài, doanh nghiêng người để lộ chút không gian, sau đó anh gõ gõ vào đầu ca ngưỡng lam, ra hiệu cô lộ mặt. Ca ngưỡng lam không tình nguyện mấy, nhưng cũng ngỏng mặt lên, dọn tắc lập tức đút cái gì đó vào miệng cô, thì ra là miếng thịt bò khô. Càng Ngọt Lam a một tiếng, nuôi miếng thịt bỏ khô. Dặn tác mỉm cười, lại giúp một miếng đưa vào miệng cô. Càng Ngọt Lam vừa ăn, vừa giúp đầu vào lòng anh. Anh biến ở đâu ra thế? Màn đầu, mỗi khi tâm trạng không vui, chui vào lòng anh làm nũng. Anh cho nó ăn thịt bỏ khô, nó liền trở nên vui vẻ. Dặn tác vừa nói vừa tiếp tục nhét thịt bỏ khô vào miệng người nào đó. Càng Ngọt Lam đánh anh. Dám cho so sạch em với man đầu Còn nịu nịu nữa Con bé buồn bực, đỏ thói vô lại Anh liền cho con bé một miếng Hoặc là một thanh chocolate Doãn tắc lục ba lô của anh Có chocolate ở đây, em có muốn ăn không? Có Thế là ông chủ Doãn bắt đầu bóc chocolate Cao Nguộn Lam vừa ăn vừa nói Chó không được ăn mặn quá Thì bò khô không thích hợp với man đầu Thế thì cho em hết Dọn tác giả bộ hỏi Được Ca ngợn lam trả lời cũng chút do dự Trẻ con cũng không được nhiều chocolate Sẽ bị sâu răng Dọn tác tiếp lời Thế thì cho em hết đi Em không sợ sâu răng Đồ tham ăn Dọn tác cốc đầu ca ngợn lam Rồi ôm cô thân lên má cô Bây giờ tâm trạng em đỡ hơn chưa Càng Ngọt Lam gật đầu, dọn ta lại nói Em hãy kể lại toàn bộ sự vật xem nào, Trần Nhậu Vũ bị làm sao Càng Ngọt Lam kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối câu chuyện Dọn tắt, ngâm nghĩ vài giây Cô ấy có cho em danh thiếp của cô ấy không Càng Ngọt Lam lâu tức đứng dậy đi tìm Nhưng tìm mai cũng không thấy Dọn tắt lại hỏi Cô ấy có đưa cho em tài liệu báo vào hiểm gì đó Bên trên thế nào cũng có tên và địa chỉ công ty. Càng Ngựa Lam ngắt đầu. Em không có ý định mùa bảo hiểm nên không giữ mấy thứ đó. Vậy em thử nghĩ xem cô ấy đưa em thứ gì có thể tìm ra manh mối. Càng Ngựa Lam ngâng nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên đứng và dậy. Có. Cô lao vào phòng ngủ rồi cầm ra một cái hộp. Nhậu Vũ nói cậu ấy làm đại lý thứ này, trên đây có tên nhãn hiệu sản phẩm và địa chỉ nhà sản xuất. Chúng ta có thể gọi điện thoại hỏi về đại lý tiêu tụ ở thành phố A Nhiều khả năng sẽ tìm ra minh mối, có thể tìm ra địa chỉ hoặc email của Nhậu cũ Các làm tỏ thái độ rất tấn chấn, trong khi đó dọn tắc ngược lại, khép hở mi mắt, nói lớn tiếng. Em dám tặng chữ Bacosu. Các ngợi làm sững sò, một lúc mới có phản ứng, cô Lapa Lapa giải thích. Là, là nhiều vũ cho em, cậu ấy làm đại lý, nên muốn giới thiệu sản phẩm Không phải em lấy, mà cậu ấy cứ nhét vào tay em Em chưa dùng bao giờ, hộp vậy còn nguyên tem, em chưa bóp ra đâu đưa đây ông chủ dõi ăn dơ tay, vẻ mặt vô cùng hiếp nghị Càng ngọn lan môi, đưa cái hộp cho dọn tắt, cô lại nhấn mạnh một lần Em thật sự chưa dùng bao giờ Dọn tắc cầm cái hộp xem trái xem phải rồi mỉm cười. Rất tốt, anh tịch thu. Này, ca ngọn lam đưa tay định cướp lại. Dọn tắc rửa cái hộp lên cao khiến cô không vơi tới. Em không nói sớm, em đã chuẩn bị để anh mất công, mua một hộp nữa. Đấy chẳng phải là em khuyến khích anh mạnh dạn sử dụng hay sao? Xịt, ca ngọn lam đấm dọn tắc. Anh ngủ ghế cái sofa. Không được lại gần em trong vòng 1 mét Đừng mà Làm thế tản nhẫn quá Chân anh đang bị đau Lẽ nào em muốn trái tim anh Và bộ phận khác cũng đau luôn sao Giận tắc cười hít mắt Anh có một điều kiện Có thể đổi quyền cung cấp dịch vụ Làm ấm giường cho em Anh đừng nắm mơ Chỉ là ấm dường thôi Em đừng nghĩ ngợi xa xôi quá Chân anh bây giờ không tiện lắm Tất nhiên nếu em nhất định yêu cầu Dù anh gãy chân cũng sẽ... Phì, phì, không được phép lại gần em trong 2 mét Anh có cách tìm ra Trần Nhược Vũ Hả, sao anh chuyển để ta nhanh thế? Thế nào, em có đồng ý trao đổi không?